Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc này thang máy kêu đinh một cái Báo hiệu đã đến nơi Cửa thang máy mở ra Cô gái trực thang máy chuyên nghiệp cúi người cùng kính nói Chúc quý khách có những giây phút vui vẻ Mục cần liền đỡ Đỗ Mạng Linh bước ra Dắt cô đi theo một hướng nói Những người đó là bạn hời đại học của em Nhưng họ không phải là người tốt Lại hay gây khó dễ cho em Lần sau thấy họ Không cần tin những gì họ nói Nếu họ còn tìm em gây rắc rối Anh nhất định sẽ xử lý họ Đối mặt Linh không do sự gật đầu một cái Chỉ cần là những gì anh nói Cô sẽ tin Với lại thái độ của cô nàng tiểu mỹ gì đó Cũng đủ để cô thấy quan hệ của bọn cô không tốt Cô ta có nói cái gì Đã từng khiến cô biến mất một lần Thì sẽ có lần hai Chỉ nghe thôi đã đủ biết không phải thứ tốt đẹp gì Vậy còn tĩnh học trưởng Em nghe cô nàng lúc nãy nói Em từng là bạn gái của người đó Đôi mắt của Mục Cẩn hơi lóe một chút Lạnh giọng nói Đừng nhắc đến cái tên này anh không muốn nghe. A, đỗ mạnh linh hơi sừng sốt, không ngờ anh lại phản ứng lớn như vậy. Tâm trạng anh gói vẻ không tốt, cô gật đầu một cái, sau đó sẽ không nói gì nữa. mục cẩn lúc này cũng biết thái độ của mình làm cô sợ, nên nhẹ nhàng nói: tên đó không phải là người tốt, anh rất ghét hắn. Sau này chúng ta không nhắc đến hắn nữa, có được không? đỗ mạnh linh ừ một cái, sau đó mỉm cười với anh. mục cẩn lúc này cũng cười. Hồn nhẹ lên trán cô một cái, sùng nịch nói, bé ngoan. Hai người đi tới trước một cái cửa lớn, một cần mở cửa ra, một tay ôm um mèo đỗ mạng linh bước vào. Đây là một căn phòng được bài trí vô cùng sang trọng, nhưng lại không khiến người ta ngột ngạt mà lại rất thoải mái. Căn phòng được bố trí như một phòng khách gỡ lớn, vì đặt giữa căn phòng là một bộ sofa thật to. Bên trong có đầy đủ các khu vực như quầy bar, săn nhảy, khu vực máy game. Mỗi khu vực đều có nhân viên phục vụ đang đứng. Ngoài ra trong căn phòng này hiện đang có một nhóm người trẻ tuổi, trông ai cũng vô cùng tuấn tú, xinh đẹp. Lại quầy ba có ba người đàn ông ăn mặc bảnh bao đang ngồi. Ba cô gái trong đoàn thì đang tụ tập cùng một chỗ, tuy nhiên mỗi người đều đang làm việc khác nhau chứ không giao tiếp gì với nhau. Cô gái để tóc dài, xuân thẳng, trên người mặc một cái áo khoác trắng đơn giản kết hợp với cái váy dài đến chân, tạo ra cảm giác thành nhã, không nói nên lời, hiện đang ngồi đó đọc sách. Một cô gái khác ăn mặc sành điệu hơn. Cô ta mặc một cái đầm không dây màu vàng, bên ngoài khoác áo lông màu đen ngắn trông vô cùng quyến rũ, mái tóc dài hơi xoăn ở phần đuôi càng làm cô trở nên thu hút. Hiện cô nàng đang cầm một cái gương để trang điểm. Một cô gái khác, cô mặc bên trong là cái áo thun màu trắng bó sát người, kết hợp với chiếc áo nỉ đang bị cô tùy tiện vứt sang một bên, bên dưới là chiếc quần jean màu tối làm nổi bật đôi chân thon dài của cô. Mái tóc được cô cột cao gọn gàng khiến cô càng thêm trẻ trung. Lúc này, cô đang chơi trò phóng vi tiêu. Lúc này, có người để ý đến mục cẩn và đỗ mặn linh. Một người đàn ông đang ngồi tại quầy ba kêu to. Lão đại đến rồi kìa. Lập tức, một người dừng hết hoạt động của mình lại. Tất cả đều ghé mắt nhìn vào hai người vừa mới đến kia. Ba người đàn ông đang ngồi ở quầy ba cũng như ba cô gái đứng lên, đi về phía họ. Trong đó, một người mặt mày sáng loáng, gương mặt vô cùng hớn hở đến mức có thể nhìn rõ hàm răng trắng đèo của anh ta bước nhanh về phía này. Hai tay rang ra, có vẻ như muốn làm một cái ôm thân thiết với mục cần. Mục cần không nhanh không chậm, khi người kia vừa tới gần thì liền né sang một bên, trong mắt đầy ý cười, nhưng giọng điệu lại lạnh nhạt. Đều là đàn ông, ôm ấp cái gì? Người kia vừa nghe xong thì hơi ngây người một lát, gương mặt như vừa nuốt phải ruồi. Chưa đợi cho anh nói gì, một cánh tay khoác lên vai anh, sở rộng trêu chọc nói. Cậu biết cái gì? Bây giờ người ta đã có mỹ nhân bên cạnh, nếu cậu tùy tiện như vậy, lỡ làm người ta hiểu lầm thì sao nghe nói vậy lúc này người đàn ông khi nãy mới chú ý tới đỗ Mạn linh đang đứng rồi dám bên cạnh vừa rồi anh đã quên mất cô ta ngày xưa khi mọi người tụ họp đều có thói quen xem nhẹ cô ấy một phần vì bọn họ không thích đỗ Mạn linh một phần vì cô ta cũng không muốn tiếp xúc với bọn họ đôi bên đã không thích nhau thì cứ xem nhau như không khí vậy nhưng nếu như không có đỗ Mạn linh lão đại cũng không chịu tham gia tụ họp suốt ngày cứ canh giữ bên người cô ta Nhớ đến chuyện vừa nãy lão đại nói Anh lập tức tỏ vẻ như không có việc gì Nói Chà, đây chắc là chị dâu phải không Xin chào, tôi tên là Mạc Thừa Phong Hiện đang làm chủ của một công ty nhỏ Là bạn cùng lớn lên với lão đại Những người khác thấy vậy cũng bắt đầu giới thiệu về mình Còn tôi là Hàn Từ Viễn Cũng đang kinh doanh Còn đây là vợ tôi, Trần Thành Ngữ Hiện là tiểu thuyết gia Vừa nói, anh ta vừa đến gần cô gái mặc váy dài Đưa tay nắm nhẹ eo cô Trần Thành ngữ nhìn chúng tôi cười một cái, Diệp Khuynh, quân nhân. Hai cô gái khác cũng lần lượt giới thiệu, cô gái mặc màu vàng kia mở miệng trước, "Tôi là Hàn Như, nhà thiết kế thời trang, nhân tiện, nghe chuyện hot nhất tại audio.net.